các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net một lễ cưới linh đình nhất thị trấn phước an giữ nguyên v à t ư ờ n g không lâu sau đó nguyên chính thức về làm dâu trong gia đình của bà thu an h nhưng đó mới là một sự khởi nguồn của những bi kịch sau này đừng bao giờ cho sói gửi chân câu nói ấy không sai đối với nguyên khi mà mang sẵn sự thù ghét đối nghịch với mẹ chồng tuy âm mỉ n g ầ m nhưng mà chỉ trực chờ cơ hội để bùng cháy nếu nguyên muốn đến công ty làm hãy bắt đầu vào vị trí của một nhân viên tập sự như những nhân viên bình thường khác trong công ty sau đó thì tùy vào năng lực làm việc sẽ được cất nhắc sau. t u y đây là một công ty gia đình nhưng mà mẹ không thể bổ nhiệm một nhân viên hoàn toàn không biết gì vào ban lãnh đạo được đâu. bà thu anh nói trước mặt của tường nguyên và ông thành ở ngay bản ă n cả ba người đều giật mình ngạc nhiên trước quyết định của bà thu anh sao như thế được h ả mẹ vậy thì con muốn thế nào bà thu anh hỏi lại tường còn nhiều vị trí phù hợp với năng lực của con nguyên mà em ông thành lên tiếng anh nói cho em biết c ó n h ữ n g vị trí nào phù hợp ở cái phòng đối ngoại chẳng hạn đôi mắt của nguyên nhìn ông mừng rỡ mình cũng cần một người nhanh nhẹn tháo vát có ngoại hình để đi gặp đối tác bạn hàng anh nghĩ là những cái tiêu chuẩn ấy thì con nguyên đều phù hợp bà thu anh trầm ngâm suy nghĩ nếu mẹ không có thích thì thôi Trước giờ mẹ đâu có ưa con, được ngồi ở đây cũng đã là cưỡng ép lắm rồi, sẽ đến công ty con không muốn mẹ phải chịu đựng thêm. nguyên ngúng n g à i trả lời v ẻ lơ đĩnh bất cần khiến cho tường vội h ế t nhẹ tay cổ nguyên ra hiệu cho cô im lặng. bà thu anh nghe thấy những lời của nguyên nói cho nên giận tím cả ruột gan, nhưng mai thì ngồi bên cạnh vội lắc lắc tay của mẹ khiến cho bà cố gắng kiềm chế tránh cho việc mẹ chồng n à n g d â u to tiếng. có thấy bố nói là phải đi mẹ à? không phải trước giờ em vẫn hay nghi ngờ anh sao? giờ bà tìm được phù hợp s ự con gì? ông thành thêm lời mẹ cho chị nguyên một cơ hội thử sức xem thế nào. cả ba người trong nhà đều nói như vậy. tuy rất giận dữ nhưng bà thu anh dịu xuống. được rồi ngày mai cô đến văn phòng đối ngoại xem thế nào. có những gì không biết thì hỏi bố và mọi người ấy. khỏi phải nói nguyên vui sướng như thế nào khi nhận được sự đồng ý của mẹ chồng. còn cảm ơn bố cảm ơn anh. Nguyên đưa mắt nhìn bà Thu Anh, cảm ơn mẹ, cảm ơn em. Nguyên chính thức bước vào công ty ở phòng đối ngoại đi tiếp khách cùng với ông Thành. Một sự sắp xếp không biết tình cờ hay hữu ý, bố chồng và con dâu làm ở phòng đối ngoại cùng đi tiếp khách. Nếu không nói sẽ không ai biết mối quan hệ của họ là bố chồng con dâu, khôn khéo r ả n h rẽ, lõi đời trong quán ba Vũ Trường. cho nên không khó khăn gì khi mà nguyên mang về những hợp đồng bạc tỷ cho công ty, khiến chính cho bà Thu Anh phải giật mình ngạc nhiên về khả năng quản gia o của cô. Khỏi phải nói, tưởng tin tưởng yêu say đắm vợ như thế nào, anh tin rằng mình đã chọn đúng người bạn đời. Đôi lần anh nói với mẹ, đấy bữa trước con nghe mẹ bỏ nguyên thì bây giờ có phải hối tiếc không? Bà nhìn con nhỏ nhẹ nói, còn hạnh phúc thì mẹ mừng. mẹ mong những cái linh cảm chuyện bói toán tướng số trước đây và cả việc phản đối chuyện kết hôn của con là sai nhưng mà đời nó còn dài lắm con ạ. chưa biết ai với ai như thế nào đâu nhìn sự việc như vậy chưa chắc đã phải là như thế để có vội tin ai tất cả để rồi ôm hận đi con trai à nghe mẹ nói như vậy tường chỉ biết im lặng c u i đầu tường tuy là một thanh niên được ăn học đầy đủ tử tế nhưng không phải là người từng trải cho dù có từng trải như thế nào không thể lượng trước được những cái điều tồi tệ mình phải chứng kiến nhất là người đó lại là cha đẻ và vợ của mình người mà anh yêu thương nhất công việc hoàn cảnh s ô đầy hay là bản tính lăng l o ạ n phóng túng của cả hai bất chấp vượt qua luân thường đạo lý của con người trong những chuyến đi công tác tiếp khách xa nhà thường ông thành và nguyên vẫn đi cùng nhau riêng tường thì coi đó là một chuyện bình thường v ì phần của bà Thu Anh lần đầu nói h ớ cho nên không dám nhắc lại. Thời gian đầu về nhà chồng, mối quan hệ bố chồng con dâu giữa ông Thành và Nguyên đều có những hành động chuẩn mực, cho nên không có bất cứ một lý do nào để ai đó phải nghi ngờ cả. Nhưng ngay sau đó thì ở nơi khác lại là chuyện khác. Muốn người khác không biết tốt nhất đừng có làm. Những lần đi công tác giấm dúi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. ở chỗ không ai quen biết mới quan hệ bố chồng nàng dâu để biến thành mối quan hệ của tình nhân. lâu dần ngay chính trong ngôi nhà khi những thành viên khác trong gia đình không có. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net